Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đầu tiên là My Vân Cô ta bật dậy Không ngờ Quân lại mang Phượng về tận đây Cô Cô Quân Có chuyện gì vậy Quân nhìn bố Tuyên bố Đây là bạn gái của con Bố Quân đứng phát dậy Chỉ tay vào mặt Phượng Khi cô đang rơm rớm nước mắt nhìn con Cô Mau cút khỏi đây phượng dường như không nghe, cô giật khỏi tay quân sải mấy bước đi tới ông trầm lấy bé nhật, lúc đó cũng đang ngơ ngác. nhật ơi, con ơi, cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi, con ơi. cả phòng khách yên lặng đến đáng sợ. người ngạc nhiên nhất là quân và mi vân, nhìn phượng khóc thúc thiết ông con mà sững người lại như hóa thạch. bố quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, quát to: "thím bình đâu? mang thằng bé vào phòng." Phượng nghe vậy, liền hoảng sợ ông chặt bé Nhật đứng vụt dậy, chạy ào ra phía cửa. Nhưng bị thím bình chặn lại, bà ta cố rằng bé Nhật khỏi tay Phượng. Mặt Phượng bị bà ta cào cấu tùm lum, thím rằng được bé Nhật khỏi tay Phượng, đẩy cô ra và vào cạnh cửa. Trên trán lập tức xuất hiện một vết xước dìm máu. Bé Nhật bị bế vào phòng khóa chặt lại, tiếng cụ cậu khóc thét lên. Mẹ, mẹ ơi! Phượng phát điên lao tới đập cửa liên tục Nhưng cánh cửa không thể nào mở ra Cô tuyệt vọng Nhào tới chỗ bố quân Quỳ sụp xuống van xin Tôi xin ông trả con cho tôi Tôi chỉ muốn gặp nó chút thôi Tôi nhớ nó Ông bắt nó đi khỏi tôi 3 năm nay rồi Làm ơn xin ông rủ lòng thương cho tôi gặp nó Trả nó cho tôi Tôi lại ông Tôi dập đầu lại ông Phượng liên tục đập đầu xuống đất Tiếng bé Nhật khóc trong phòng càng khiến cô điên cuồng mà đập đầu đến mức túa máu. Quân đứng chứng kiến nãy giờ, chật hiểu được đôi chút. Anh nhìn Phượng khóc, rồi đến giấc mặt lạnh lùng của bố, thì chỉ thấy nực cười. Đúng là rất nực cười, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh thấy mình bị lừa, bị bố lừa, bị người đàn bà kia lừa như một thằng ngốc chính hiệu. Mặc kệ Phượng gào khóc, vang xin như thế nào, Cô vẫn bị lôi ra khỏi biệt thự Và người tuyệt tình kéo cô là Quân Anh tống cô vào trong xe Lái như vũ bão Phượng ngồi trên xe khóc không ngừng Xe về tới nơi Quân lạnh giọng quát Xuống xe Phượng ngừng khóc Thấy Quân đi ra khỏi xe Thì mở cửa xe chạy tới túm áo Quân Cầu xin trong hoảng loạn Xin anh, em xin anh Cho em được gặp con Cho em gặp nó chút được không anh Em lời anh Quần hất tay cô ra Cảm giác bị lừa dối bao trùm. Anh lạnh tanh nói Muốn cậu xin tôi đúng không? Vậy trả lời câu hỏi của tôi Tôi sẽ cho cô gặp nó Vâng anh hỏi đi Em sẽ trả lời mà Chỉ cần cho em gặp nó thôi Quần khoanh tay Giọng anh vang lên không khác gì băng tuyết nơi Bắc cực Thằng bé đó là con cô Vâng đó là con em Đứa con mà chồng cô nói không phải con hắn Là thằng bé này Vâng Phượng trả lời như một cái máy Nó là con tôi Vâng Phượng giật mình ngước nhìn quân con quân bỗng bật cười ha ha Tôi có con 9 tuổi à Cậu ngủ với tôi từ khi nào Sao tôi không biết Phượng ngập ngừng một lát Cuối cùng cắn răng nói Ngày trước Em bị cậu ruột bán cho một người đàn ông Em cứ nghĩ nó là con của chồng em Em không ngờ Người đàn ông mà cô nói là tôi Vâng bà năm trước Con em bị mắc bệnh máu trắng Em ông nó từ quê ra đây tìm kiếm anh Em muốn anh cứu lấy nó Em đến biệt thự của tìm anh vô số lần Nhưng đều bị đuổi đi Em không biết anh là ai Em sau đó Em gặp bố anh Ông ấy tìm người hiến tủy cứu con em Nhưng ông ấy lại bắt con em đi. Em xa nó 3 năm rồi, xin anh cho em gặp nó, em xin anh, em xin anh. Quân nhìn Phượng khóc lóc thảm thiết, tim bỗng rưng nghẹn lại. Anh không nghĩ mình lại đau lòng. Anh đột nhiên nhớ lại những lời bảo từng nói với anh lúc ở 3 ngày trước. Anh từng ngủ với một người đàn bà có chồng đúng vào ngày Mỹ Vân lấy bố. Như vậy có nghĩa cô đột ngột bỏ đi là vì thế à? cô có biết tôi là bố thằng bé từ khi nào? sau khi bộ anh đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.